Căn phòng đào phủ bố trí cho khách, đương nhiên rất thoải mái tiện nghi. Nhưng Hứa Kiến Trương không hề buồn ngủ. Buổi chiều đào phủ bỗng nhiên trở nên im ắng. Anh tuy l à mờ đoán được là xảy ra chuyện, nhưng đến tận lúc chiều tà mới nghe nói mộ dung phòng bị ám sát. Đây là chuyện chấn động biết bao. Tuy đ ị a báo nhắc đi nhắc lại nói rõ mộ dung phòng không hề bị thương, tất cả tướng lĩnh cao cấp vẫn chạy đến phủ để họp. nữ giới trong đ à o phủ hoang loạn một hồi rồi cũng dần dần ra về hết đến tận đêm cả đảo phủ tĩnh mịch so với sự náo nhiệt lúc ban ngày giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt hứa kiến trường nghe nói xảy ra chuyện lớn như vậy tinh nguyện lại đang đi đến s o á i phủ không biết c ô an nguy ra sao trong lòng nóng như lửa đốt sốt ruột đến mức không biết thế nào có cảnh vệ ở bên cạnh anh không tiện đi lung tung dò hỏi tin tức người làm trong đào phủ hỏi ai cũng không biết đêm nay anh làm sao ngủ nổi chứ kiến trương nằm xuống giường đang lúc sốt ruột đến cực điểm cảnh vệ bên ngoài gõ cửa gọi hứa tiên sinh hứa tiên sinh anh còn tưởng là tĩnh uyển về trong lòng vui mừng vội vàng đi mở cửa cảnh vệ đó nói cậu sáu sai người đến đón hứa tiên sinh đi một chuyến anh bất ngờ cậu sáu anh ngạc nhiên vô cùng đương lúc quan trọng, sao mộ dung phong lại muốn gặp kẻ chẳng liên quan là anh? nhưng cảnh vệ đó liên tục r ụ c g ã anh đành theo anh ta đến x o á i phủ. trời đã sắp sáng, người đi học chợ sáng đã bắt đầu ôn à o người gánh tàu phớ giao bán đi xuyên qua còn ngõ nhỏ, quang gánh dung r i n h và tiếng giao bán kéo dài, tàu phớ đây, từ đây kéo thật dài, khiến trái tim người ta cũng đột nhiên nảy lên theo, trong lòng càng thấp thỏm hơn. Chiếc xe của họ gào thét đi trên con phố, nó lao đi rất nhanh. Không bao lâu sau đã đi vào hành dinh đốc quân canh gác nghiêm ngặt. Cảnh vệ dẫn anh xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà gạch xanh. Bên trong phòng khách đèn điện sáng trưng, có 10 c ầ n vệ mặc quân phục đứng gác, lưng đeo súng ngắn kiểu mới nhất, đứng thẳng tắp, xung quanh im lặng như tờ, yên lặng đến mức anh cảm thấy có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh vệ dẫn anh lên lầu. Sau khi đi hết cầu thang rẽ trái, đến một căn phòng vô cùng sang trọng. Hứa Kiến t r ư ơ n g cũng không còn tâm trạng mà ngắm kiến trúc xung quanh, chỉ nghe cảnh vệ nói: "Mời Hứa Tiên Sinh đợi ở đây một lát, rồi lui ra." Trong lòng Hứa Kiến t r ư ơ n g thấp thỏm không yên, chỉ cảm thấy sự chờ đợi này như đã kéo dài cả thế kỷ. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây. trong lòng anh có vô số nghi hoặc, lúc thì nghĩ đến t ĩ í n h Uyển, lúc thì lại nghĩ s a o bộ dùng phòng muốn gặp mình, suy nghĩ giới tùng không biết phải gỡ từ đâu. rất lâu sau cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân, người dẫn đầu tuổi khoảng trên dưới 30. trong lòng anh vẫn đang đ ắ n đo, đối phương đã hỏi, hứa tiên sinh phải không? anh gật đầu, người đó nói, tôi là thẩm gia Bình, đội trưởng đội cảnh vệ của cậu sáu. chuyện tối qua chắc Hứa Tiên Sinh cũng có nghe nói đến, mong Hứa Tiên Sinh đừng thấy lạ. Nói xong Thẩm Gia Bình ngẩng mặt lên, hai cảnh vệ đằng sau liền lên trước cẩn thận lục soát người Hứa Kiên Trường một lượt, không phát hiện thấy vũ khí mới gật đầu ra lệnh cho Thẩm Gia Bình. Thẩm Gia Bình nói: mời Hứa Tiên Sinh theo tôi. Và quay người đi ra ngoài. Hứa Kiên Trường đi theo sau, cuối cùng không kìm được hỏi: Doãn tiểu thư bạn tôi có ở trong phòng ngủ không? Thẩm gia bình không hề dừng bước, cũng không quay mặt lại, chỉ nói: Hứa tiên sinh, Doãn tiểu thư muốn gặp anh. Cô ấy bị thương rất nặng. Hứa Kiến Trường nghe thấy câu này giống như xét đánh ngang tai, bất giác đứng x ữ n g định t h ầ n lại, mới phát hiện là đã tụt lại phía sau mấy bước, liền vội vàng đuổi theo Thẩm gia bình. Lần này Thẩm gia bình dẫn anh vào một căn phòng kiểu tây. Hứa Kiến Trường chỉ thấy căn phòng uy nga lộng lẫy, trang hoàng trắng lệ. bên ngoài bên trong đều có người hầu khoanh tay đứng chờ bốn bề tĩnh mịch tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo trên tường cũng có thể nghe thấy rõ m ồ n một thẩm gia bình đích thân mở cửa bên trong chỉ bật một chiếc đèn ngủ nho nhỏ ánh sáng mờ mờ ấm áp lúc này hứa kiên trương bỗng cảm thấy sợ hãi sự ám ảnh trong lòng ngày càng rõ càng ngày càng lan rộng thảm giữ chân g i à y ba bốn phân dẫm lên không phát ra tiếng động tự như bước trên gấm lụa mềm mại không có chút sức lực nào anh chỉ thấy bước chân khó khăn trái tim cũng giống như treo giữa không trung mà thôi anh nhìn thấy một chiếc giường kiểu tây lớn và sang trọng đầu giường k h ắ c hoa mạ vàng một chiếc màn kiểu tây buông xuống chiếc màn đó màu trắng gần như trong suốt bay nhẹ như mây buồn xuống vô số tua màu vàng là lướt bao vây lấy chiếc giường chiếc chăn bông trên giường đang ôm lấy một thân hình nhỏ bé trái tìm anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh thất thanh gọi tĩnh nguyện sắc mặt cô nhợt nhạt trắng bạch như giấy anh d ữ n g s ờ nhìn cô thở yếu ớt y tá bên cạnh vội dùng tay ra hiệu cho anh tìm anh như có dao cứa hồn siêu phách lạc có người đưa cho anh một chiếc ghế anh cũng không buồn ngồi xuống các bạn đang nghe chuyện tại t r u y ệ n audio của m i c i z chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ anh mắt chăm chú nhìn vào mặt cô anh hỏi y tá vết thương của cô ấy thế nào y tá đáp rất nghiêm trọng anh hỏi làm sao bị thương y tá cứ úp úp m ở m ở không đáp t h ẩ m ra mình cười một tiếng hứa thiên sinh có một số chuyện anh đừng hỏi quá nhiều thì hơn anh kinh ngạc trong lòng lo sợ cả một bụng nghi vấn đành nén xuống anh cũng không biết đã quá bao lâu chiếc rèm nhung treo trên cửa sổ nặng nề rụt xuống chuột ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bên ngoài lách vào lờ mờ như anh hoàng hôn còn tĩnh nguyện của anh nằm ở đó t ự a n h ư một đứa trẻ đang ngủ vô trì vô giác hứa kiên trường ngồi đó cơ thể dần dần tê đi nhưng trong đầu trống rỗng Căn phòng ngủ này rất rộng. Trên chiếc giá bằng gỗ đàn hương ở phía đông treo một thanh đao cong rất dài. Trên chiếc bao da của đao c ó khảm đá quý, phía dưới khâu tua rùa màu ngà rất đẹp. Rõ ràng là một thanh đao nổi tiếng. t r ê n g i á còn đặt hai thanh bảo kiếm dài ngắn khác nhau. Trên chiếc tủ t h ấ m cạnh bên đó thì đặt một vài bao xì gà thuốc lá. Ánh mắt đ ờ đẫn của anh dừng lại trên tủ quần áo chất giường. bên trên có treo một bộ quân phục của nam giới, một chiếc thắt lưng da vứt tùy ý dưới giá quần áo. trên thắt lưng còn có một bao súng da để t r ố n g Hứa Kiên Trương nhìn thấy bộ quần áo đó, tuy là quân phục bình thường, nhưng trên vai rủ xuống tua màu vàng. người mặc bộ quân phục này không ngoài khác ngoài mộ dung phong. người hầu đến 10 anh ăn cơm, dạ dày anh như nhét đầy đá nặng trình trịch, đ ầ u có muốn ăn. n ê anh chỉ lắc đầu. trong phòng vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng của tĩnh uyển đang thi thoảng rơi nhẹ. y tá đi đi lại lại đo nhiệt độ, đo huyết áp, tiêm, l a mồ hôi cho cô. anh ngồi ở đó chỉ mong tĩnh uyển mau tỉnh lại, nhưng trong tận đáy tim đang dấy lên một sự bất an, dường như đang sợ hãi một thứ gì đó. người hầu lại đến mời anh ăn tối. Ngày hôm nay không ngờ lại trôi đi nhanh như thế, nhưng cũng trôi đi chậm như thế. Có tiếng bước chân nhẹ vang lên bên ngoài, chỉ nghe thấy một giọng phụ nữ dịu dàng. Doãn tiểu thư sao rồi? Một bà vũ già bên ngoài đáp, vẫn chưa tỉnh h ạ Tiếp theo cửa mở ra, anh quay lại nhìn chỉ thấy một quý p h u nhân sang trọng khoảng 30 tuổi. Lan cầm vội nói với quý p h u nhân đó, đây là Hứa thiếu gia. anh họ của Doãn tiểu thư ạ, rồi cô lại quay sang nói với anh, còn đây là tứ phu nhân của chúng tôi. Anh từng nghe nói đến đại danh của vị tứ phu nhân này, biết bà là vị phu nhân được sủng ái nhất là mộ dung thần còn sống, mộ dung phong chưa kết hôn, nghe nói mọi việc trong mộ dung phủ đều do bà làm chủ, do đó vội đứng dậy rất khách sáo gọi một tiếng tứ phu nhân. tứ phu nhân muốn theo mộ dung thần đến rất nhiều nơi, tuy là phụ nữ k i ể u cũ nhưng thoải mái phóng khoáng, đưa tay ra bắt tay lấy hứa kiên trương rồi nói: hứa thiếu gia hân hạnh. tính nguyện xảy ra việc như vậy, thần khiến cho người ta đau lòng. trong lòng hứa kiên trương đang lo âu, nghe tứ phu nhân nói thế càng đau lòng buồn phiền hơn. tứ phu nhân an ủi anh: ở hiền gặp lành, biểu thiếu gia cũng đừng l o láng quá. biểu thiếu gia vẫn chưa ăn cơm phải không? dứt lời bà gọi một người hầu vào s a i b ả o giờ mấy người ngày càng không có quy tắc. khách ở đây sao không mời đến phía sau ăn cơm? hứa kiên trường vội nói, họ đã mời tôi mấy lần rồi, tôi không muốn ăn nên mới không đi. hơn nữa đã rất làm phiền quý phủ rồi. tứ phu nhân mỉm cười nói, biểu thiếu gia đâu phải người ngoài, sao lại khách sao thế? cậu sáu n h à chúng tôi hai ngày này bận quá. cho nên là không tranh thủ được thời gian, mong biểu thiếu gia đừng lấy làm lạ. Biểu thiếu gia cứ coi đây là nhà mình đi, có việc gì chỉ cần dặn dò bọn họ là được. Bà một mực gọi biểu thiếu gia. Nỗi nghi hoặc trong lòng Hứa Kiến Trương như bọt sạp p h ò n g trào lên đến đỉnh điểm, động nhẹ là có thể vỡ tung. Tứ phu nhân lại nói, cơm thì vẫn phải ăn, nếu Tĩnh Nguyệt tỉnh dậy chắc chắn sẽ không muốn thấy biểu thiếu gia đói bụng. Bà mới đi mời lại. hứa kiên trường không thể không nề mặt đành đứng dậy đi ăn cơm anh ăn không ngon nhưng người làm trong bộ sung phủ hầu hạ vẫn rất ân cần sau bữa cơm là tráng miệng kiểu tây vừa có đồ ngọt vừa có cà phê anh ăn không nổi nhấp hai ngụm cà phê liền lập tức quay về thăm tĩnh uyển anh thấy x u n g quanh đã sáng lên đi về căn phòng đó đèn trên hành lang đều đã bật sáng trưng thẩm gia bình đứng ngoài hành lang thấy anh thì hơi sững lại hứa kiến trường cũng không để ý thẩm gia bình liền lên trước gõ cửa rồi nói cậu sáu hứa tiêu gia quay lại rồi lúc này cửa mới mở 听风声，心痛，回忆千载残。